Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 1794, một bên khác đặt cờ. Nhân hòa ngồi trên bậc thứ chín của Hoàng Cung, uy áp toát ra trên dưới tì tầng thân là méo mó cả hư vô, khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên mờ ảo, chỉ đôi mắt phía sau tràn hạt là trông vô cùng rõ ràng. Đôi mắt ấy lạnh nhạt, sắc bén, hứa thanh bị nó nhìn chầm chầm, giống như đặt mình trong băng giá. Hứa thanh, triệu hoáng đế kiếm trong bí tàn của ngươi, Để nó đến chết Giọng nói của nhân hoàng vòng đi vòng lại Ở trong điện Hình thành dư âm mãi không tiêu tan Hai mắt hứa thanh ngưng lại Hắn không ngờ nhân hoàng gặp riêng hắn Câu đầu tiên lại là như vậy Nên hắn nhìn chầm chầm vào mắt nhân hoàng Lúc lâu sau Hắn triệu hoáng đế kiếm trong bí tàng, Kiếm này không động đậy Nhân hoàng vẫn ngồi nghe ngắn Từ đầu đến cuối dao động trên cơ thể nhìn thường Hai mắt không hề thay đổi chút nào Hắn bình tĩnh mở miệng. Ngươi có biết tại sao đế kiếm bất động không? Hứa Thanh lắc đầu. Đó là vì trẫm không thẹn với nhân tộc, không thẹn với đại đế, trẫm không phải kẻ địch của ngươi. Giọng nói của Nhân Hoàng trầm thấp, vang vọng trong đại điện. Mà sau khi nói xong, Nhân Hoàng nhắm mắt, kết thúc cuộc nói chuyện đơn dĩ này. Một lúc lâu sau, Hứa Thanh không người bái lạy, xoay người hướng về phía cả, khi hắn định mở ra,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 Ngoại trừ tu vi thông thiên, nếu không thì không thể giấu được thiên vương của nhân tộc bí thuật của trận pháp. Càng không cần nói, trong quá trình hồi tưởng, nhân hoàng còn theo dõi trẻ. Cho nên, ca ca sinh đôi của ninh viêm đã trở thành đối tượng bị ra xét đùa tiên, cần xác định hoàng tử này đã mất thật hay chưa? Đây là bản án cũ, nhưng hiện tại phải lật lại. Mà kết quả có rất nhanh, thông qua một loạt phương pháp, xác định được nhất hoàng tử quả thật đã tử vong, cũng đã được chôn dưới phần mộ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 mà viên Nguyệt Huyền Thiên Tộc đã nhiều lần mời tộc ta cống nạp mộ viên thự Quan Chi Dương. Thời gian Hoàng Tử rời đi có ý vị sâu xa. Phủ Thất Hoàng Tử có nhiều người, một tháng qua thường xuyên xuất hiện xung quanh Tạo Vật Cung, còn có mật thư lui tới với Ngũ Hoàng Tử. Đang theo Thiên Vương Trấn giữ biên cương, thì trong phủ Thập Hoàng Tử từng xuất hiện khí tức của thự Quan. Bảy ngày trước khi chuyện xảy ra, có dị tộc tìm đến bác Hoàng Tử, đưa ra ria dịch thần bí. Qua dò hỏi, từng đề cập đến Tạo Vật Cung, nhưng cụ thể trước bát. 10 ngày trước, Tam hoàng tử từng tới thăm tạo vật cung, bàn chuyện mật nửa canh giờ cùng với cửu hoàng tử. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net